Dù sao cũng là biên phòng tuyến, tự nhiên đến ngăn cách ra tới. Cách một ngọn núi đầu chính là Đông Tề, có tưởng là hai nước, đã không có tưởng, đó chính là một nhà. Nói cũng là, miễn cho có tâm người hướng hai bên chạy. Này có tâm người cũng không biết nói chính là ai. Vân Chiến liếc xéo nàng một cái, đúng vậy, có tâm người. Nhấp miệng cười, tần tranh nhưng thật ra nghĩ tới qua bên kia nhìn xem, đoạn nhiễm lăng mộ liền ở cách đó không xa, cũng không biết qua đi một năm. Nơi đó có biến hoa không? Bất quá, tuy đó là đoạn nhiễm lăng mộ, nhưng hiện tại hắn hẳn là không ở nơi đó. Hắn hiện tại đã có thể tự do ngao du ở không trùng, cho nên, liền tính là không đi lăng mộ xem hắn, cũng luôn là có thể nhìn thấy hắn. Này hành cung hồ nước diện tích rất lớn, bốn phía trên bờ hoa cỏ sông xuê, lại xa chút chính là tường vây. Một diệp thuyền con ngừng ở bên hồ, nhìn ra được này thuyền con cũng là tân làm được. Hết thể đều dựa theo tần tranh ngay lúc đó yêu cầu. Hai vợ chồng ở hồ thượng chơi thuyền, tiêu giao bừa bãi, tuy Vân Chiến không thể mỗi ngày đều bồi tần tranh quá loại này sinh hoạt, nhưng lại là có thể chờ mong tương lai. Tin tưởng tương lai, hai người bọn họ có thể lâu dài quá loại này sinh hoạt. Thời gian trôi qua thực mau, Vân Trác Tự cũng trưởng thành rất nhiều, hơn nữa, đã bắt đầu học nói chuyện. Hơn nữa thành như khi đó Vân Chiến theo như lời quá. Nàng học xong vững vàng đi đường liền sẽ cưỡi ngựa, mà đương bắt đầu nói chuyện khi đã có thể vững vàng ngồi trên lưng ngựa. Cười đương nhiên là tiểu hải mã, tiểu hải mã bản thân liền tính cách dịu ngoan, thích hợp tiểu hải tử kỵ. Vân trác tự nói chuyện khi mấy chữ mấy chữ nói, bi bô tập nói, lại là đáng yêu đến không được. Một ngụm tiểu nha đều trường đầy đủ hết, chẳng qua không yêu ăn cơm đồ ăn, ăn nhiều nhất vẫn là sữa bò. Tuy rằng đáng yêu, bất quá tính tình cũng càng lúc càng lớn. Hơn nữa, đối tần tranh kia phồng lên bụng, nàng rất nhiều ý xấu. Thừa dịp tần tranh không chú ý, nàng liền hướng tới bụng duỗi tay, có thể nghĩ, nàng hoàn toàn là vì trong bụng đệ đệ. Nay tiểu nha đầu như vậy hư, vân chiến cũng là thân thiết cảm nhận được, bất quá đó là như thế, hắn cũng yêu thích hẳn. Từ tân niên khi về nhà diệp cổ xuyên đã trở lại, hơn nửa năm không thấy, biến hóa lại là không nhỏ, vóc dáng cất cao rất nhiều. Đến hành cung... Hắn liền trực tiếp đi gặp vân chắc tự, tiểu nha đầu sẽ đi rồi có thể nói, hắn vui sướng thực. Đứng ở lầu hai cửa sổ, có thể trực tiếp nhìn đến giáo trường thượng, một con hạnh hoàng sắc gài mã trở một cái tiểu nhân nhi ở chậm di di hành tẩu diệp cổ xuyên đi ở trước cấp dẫn ngựa, hai cái tiểu nhân nhi đảo thật là một bộ thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư bộ dáng Thần tranh xem vui vẻ, như vậy nhìn lên, này hai đứa nhỏ thật đúng là rất xứng đôi. Bất quá may mắn lúc này vân chiến không ở. Nếu không A bị hắn thấy, khẳng định sẽ sinh khí. Tiểu thương, ngài xem công chúa cùng Diệp công tử thật tốt A. Tiểu quế cũng rất là tán thưởng, tuy nói đều tuổi nhỏ, nhưng thoạt nhìn vẫn là thực xứng đôi. Đúng vậy. Nhìn xuyên nhi kia tiểu dạng nhi, mới 10 tuổi, kia phong độ nhẹ nhàng liền toát ra tới. Đợi đến trưởng thành, cũng không biết sẽ nhiều tuấn tiếu. Công chúa mới xinh đẹp, lúc này mới bao lớn A, ngồi trên lưng ngựa liền như vậy vững chắc. điểm này a. Công chúa không giống tiểu thư, giống vương gia. Loại này bản lĩnh là thiên phú. Miễn bản cái này a, ta sự tình gì đều thành, nhưng duy độc cưỡi ngựa không thành. Tần tranh hừ hừ, nhìn kia ở giáo trường thượng xoay quanh hai đứa nhỏ một con ngựa, nàng con ngươi dần dần lâm vào lỗ trống. Xuất hiện, là hai đứa nhỏ tương lai. Lớn lên bọn họ, thật sự là xứng đôi, đều nói trai tài gái sắc, những lời này đặt ở bọn họ hai cái trên người không kém mảy may. Con người lỗ trống, tần tranh bên môi lại hiện lên ý cười, bọn họ hạnh phúc liền hảo, nàng cái này là mẫu thân, liền an tâm rồi. Giáo trường thượng, diệp cổ xuyên vì vân chắc tự dẫn ngựa, một vòng một vòng đi, hắn cũng không bất luận cái gì câu hán hận. Nho nhỏ vân chắc tự ngồi trên lưng ngựa, đừng nhìn lớn lên tiểu, chính là vững chắc thực. Trắng non đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhi thượng rất nhiều nghiêm túc, nhìn ra được tới, cưới ngựa là nàng thích hạng ngủ. Diệp cổ xuyên thỉnh thoảng quay đầu lại xem một cái, đối với hắn này tương lai thế tử, hắn cũng là rất nhiều vừa lòng. Hơn nữa, hiện tại thập phần chờ mong nàng lớn lên bộ dáng. Này trôi đi nhanh nhất bất quá thời gian mà thôi, trong chấp mắt mùa đông đã đến, tần tranh bụng vệ, cũng gần như lâm buồn hết sức. Bọn nhỏ cũng biến hóa pha đại, một năm qua đi, bọn họ dường như đều trưởng thành rất nhiều. Lúc này, vân chiến đều là rất bận giai đoạn, bất quá bởi vì tần tranh hắn sớm đem cửa ải cuối năm hết sức sự tình xử lý tốt, sau đó buổi tần tranh. Loại này thời điểm, tần tranh đích xác yêu cầu người bồi, bởi vì cho đến hiện tại nàng còn không có dự kiến, không biết nàng nhi tử ngày nào đó sẽ sinh ra. Khi đó sinh vân chắc tự, tần tranh liền trước tiên có dự kiến, bất quá lần này, tính toán nhật tử lập tức vốn tới, nàng lại là một chút dự kiến đều không có. Ngâm mình ở trong nhà trong buồn tám, tần tranh tứ chi hiện lên tới, Tiếng phồng lên bụng cũng lộ ra mặt nước, ở trong nước phiêu, nhưng thật ra tự do tự tại. Ngày thường mang theo này bụng to thực mệt mỏi, như vậy ở trong nước phiêu, nhưng thật ra có thể giải lao. Hơn nữa, nàng nhi tử nhìn như cũng thích thích, cho nên không có việc gì nàng liền ở chỗ này phao. Thời tiết tốt thời điểm có thể ở bên ngoài lộ thiên bể bơi, nhưng hiện tại thời tiết lạnh liền không được, cho nên chỉ có thể tại đây trong phòng tắm. Bể tắm tuy không có bên ngoài bể bơi lại Nhưng chỉ cần là phao vẫn là đủ rộng mở. Nhìn cung đỉnh, tần tranh vẫn không nhúc nhích ở thủy thượng phiêu, lại có nước gấm bỏ vào tới, bởi vì rõ ràng cảm giác thủy biến nhiệt. Cửa kia thật lớn bình phong sau, một người lắc mình tiến vào, đúng là vận chiến. Phản phất giống như cái tầm thường ở nhà nam nhân, trong tay cầm sạch sẽ khăn tắm cùng áo tắm dài, đây là tới đón tần tranh. Được rồi, đừng phao, lại phao trong chốc lát, người liền phao nhữ. Đi tới. Liếc mắt một cái nhìn thấy nàng kia phồng lên bụng. Nói thật, rõ ràng so hoài vân chắc tự khi đó muốn đại rất nhiều, cho nên vân chiến thập phần lo lắng, đến lúc đó khả năng sẽ không dễ dàng như vậy sinh hạ tới. Ở trong nước giải lao A, đi ra ngoài lúc sau ta phải dựa vào chính mình sức lực chống hắn. Ngưỡng chiều bờ biển hoạt, sau đó đang tới gần bờ biển khi theo vân chiến tay đứng lên, cuối cùng lên bờ. Bọt nước theo thân thể đi xuống, vân chiến lấy khăn tắm cho nàng bọc lên. Lúc sau đem áo tắm dài khoác ở trên người nàng, như thế tận thâm, làm người chọn không ra một chút tật xấu tới. Xúc thân mình ở áo tắm dài, thần tranh đi hướng bên cạnh cái ao giường nệm thượng, ngồi xuống, thân mình về phía sau, cấp bụng nhường ra cũng đủ không gian tới. Đêm nay muốn ăn cái gì? Thân đưa tới một ít thịt bò, nói là tiểu thịt bò, rất ngon Ngồi ở bên người nàng, lấy khăn lông cấp thần tranh sát tóc, vân chiến một bên hỏi. Tiểu thịt bò. Hảo A, lại đến chút thơm nào ngặt cơm, ai nha, lại nói tiếp ta đều nói bụng. Vừa nói liền thèm, này có thể so hoài vân Trác tự khi đó nhẹ nhàng nhiều. Môi mỏng khẽ nhết, mặc quần áo, lúc sau liền qua đi ăn cơm. Hảo, ngồi ngay ngắn, thần tranh lại bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Vân Chiến đứng dậy đi lấy nàng sạch sẽ quần áo, xoay người lúc sau, lại phát giác thần tranh cả khuôn mặt đều nhăn ở cùng nhau. Làm sao vậy? Trực giác sự tình không tốt, vài bước chạy tới, vân chiến ngồi xổm trên mặt đất, vài phần hoảng loạn. Ta cảm thấy đêm nay tiểu thịt bò ta khả năng ăn không đến. Không có bất luận cái gì dự triệu, nàng bụng bắt đầu đau. Đi, trở về phòng. Dùng áo tắm dài đem tần tranh bao lấy, vân chiến hoành bế lên nàng bước nhanh đi ra phòng 8. Toàn bộ hành cung tức thì dối ren lên, may mắn đỡ để bà mụ đã sớm đã nhận được hành cung, khoảng cách rất gần, thực mau đổi lại đây. Tần tranh nằm ở trên giường, sắc mặt bình tĩnh, chỉ là mỗi nhất thời sẽ như mày, đó chính là bụng ở đau. Thành như trên một lần, vân chiến chờ ở mép giường, bắt lấy tần tranh tay, tuy nàng không bất luận cái gì tỏ vẻ, nhưng hắn có thể cảm giác đến, nàng hẳn là rất đau. Bà mụ xuất nhập, thân binh cũng bên ngoài vội vàng truyền lại đồ vật, đại bộ phận người đều đuổi lại đây, đứng ở bên ngoài hành lang chờ đợi. Nho nhỏ vân chắc tự bị diệp cổ xuyên nắm lúc này cha mẹ cũng đều quản không được nàng, thọt nhìn nàng cũng rất là oán hận, không tức giận, đợi đến đệ đệ sinh hạ tới, gì cùng vương gia liền sẽ cố thượng ngươi. nhìn ra bên người tiểu nhân nhi ở biểu môi sinh khí, diệp cổ xuyên an ủi, nhẹ giọng nhẹ ngữ, thái độ tốt đến không được. không cần đệ đệ, vân trác tự dầu miệng nhỏ, rốt cuộc nói ra chính mình tưởng nói, diệp cổ xuyên cười cười, sờ sờ nàng tóc, ngoan, vẫn là không vui. Nhưng cũng không có biện pháp, nếu là không sinh ra tới lời nói, tần tranh phải nẹn đã chết. Sắp tới trạng vạng, trong phòng trừ bỏ bà mụ ra ra vào vào, vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Tần tranh cũng không phát ra bất luận cái gì thanh âm, vân chiến cũng là, này hai người tự tiến vào phòng sau liền không trở ra. Bên trong thế nào? Như thế nào một chút động tĩnh đều không có? Cố thượng văn sốt ruột, nhìn bà mụ ra tới, vội vàng hỏi. hồi công tử còn phải chờ một chút. Bà mũ đáp lại, thoạt nhìn nhưng thật ra không như vậy nôn nóng, rốt cuộc loại chuyện này trải qua nhiều. Ai? Thở dài, cố thượng văn qua lại đi, này sinh hài tử A, thật sự là làm nhân tâm thiêu. Tần chắc nhiên diệp vũ tỷ đệ hai đứng ở một bên Nhi, nhìn cố thượng văn tới tới lui lui, bọn họ cũng không biết như thế nào cho phải. Dù sao duy nhất có thể làm chính là chờ đợi, chờ đợi tần tranh có thể thuận lợi sinh hạ hài Nhi. Trong phòng, Tần tranh đầy đầu hãn, nàng nhưng thật ra có thể nhẫn, so với sinh vân chắc tự khi đó còn có thể nhẫn. Vân chiến hy vọng nàng có thể hô lên tới, nghề hà nàng cắn khớp hàm như thế nào cũng không phát ra âm thanh, thập phần có thể nhẫn mại. Ta cảm giác hắn muốn ra tới. Đi qua lâu như vậy, tần tranh rốt cuộc nói ra câu đầu tiên lời nói. Mau nhìn xem. Vân chiến linh chặt đỉnh mày, nhìn về phía bên cạnh bà mụ. Bà mụ lập tức quan sát, vẫn là lấp đầu còn phải chờ một chút. Đau quá. Cùng thân thể, thần tranh cũng là có chút nhịn không nổi nữa. Nhịn một chút. Cắn ta. Đem cánh tay rôi đến miệng nàng trước, cũng chỉ có thể như vậy rời đi nàng đau đớn. Không cần, ta còn có thể nhịn xuống. Lắc đầu, thần tranh bắt lấy hắn tay, tay nàng tâm một mảnh mướt mồ hôi. Vân chiến vô pháp, duy nhất có thể làm chính là bồi nàng. Kịch liệt đau đớn đánh út lại, thần tranh cũng rốt cuộc hô lên thanh. Đứng ở hành lang người nghe được rõ ràng, đều không cấm nhíu mày thở dài, nghe đều lo lắng. Vân chắc tự lôi kéo diệp cổ xuyên tay, tuy là còn sinh khí, nhưng nghe thấy tần tranh kêu nàng cũng là sợ hãi. Hư đệ đệ. Cho nên, hết thể sai lầm đều là bởi vì đệ đệ. Điểm này, vân chắc tự nhưng thật ra sách rõ ràng. Diệp cổ xuyên túi đầu nhìn nàng, cái gì cũng chưa nói, rốt cuộc nàng nói cũng là đúng, tần tranh như vậy đâu tự nhiên là bởi vì cái kia đệ đệ. Càng thêm khàn cả giọng tiếng kêu từ trong phòng truyền ra tới, bất quá trong chốc lát qua đi liền tiêu rất nhiều, mọi người còn tưởng rằng là sinh ra tới, chính là lại không nghe được hài tử động tĩnh. Trên giường, tần tranh cắn vân chiến cánh tay, rời đi đau đớn, quả nhiên cái này tốt nhất xử. Vân chiến khẽ nhíu mày, đau là đau, khá vậy có thể làm hắn cảm thụ một chút nàng sinh con đau đớn. Ra tới ra tới, vương phi ngày dùng sức, Hai tử quá lớn, ngài đắc dụng lực. Ba mụ cũng ở kêu to, lúc ấy xem tần tranh bụng liền biết này một thai khẳng định không nhỏ, lúc này thấy, quả nhân a đứa nhỏ này lớn lên đại. Tần tranh theo lời dùng sức, đầy mặt hãn, lại không ra, nàng liền phải thoát lửa. Ra tới. Ba mụ dùng cách làm hay kéo túm, vừa vận tần tranh dùng sức, hai tử nháy mắt ra tới. Trẻ con tiếng khóc ở phòng vang lên, chấn đến người màng thai đau. Hành lang dài người trên đều lộ vui mừng, rốt cuộc sinh ra tới. Tần tranh lập tức lơi lỏng xuống dưới, bông ra vân chiến cánh tay, kia một miếng thịt đã bị tần tranh cắn không chi giác. Vân chiến lại không quá nhiều để ý tới, vỗ vô, vô tần tranh mặt, sinh ra tới, trước đường ngủ, thanh tỉnh. Chậm rãi trước mắt, tần tranh mỹ mắt lại không có gì sức lực, ta biết, ta lại không phải không kinh nghiệm. Nàng sinh quá một cái hài tử, là, người có kinh nghiệm. Trong chốc lát ta cho ngươi thay quần áo, ngươi lại uống chút thủy, sau đó ngủ tiếp. Dùng tay đem trên mặt nàng trên chán hát lo, vân chiến nhẹ giọng hống. Đem ta nhi tử ôm lại đây ta nhìn xem, khóc lớn tiếng như vậy. Còn ở khóc, trung khí mười phần, có thể thấy được có bao nhiêu khỏe mạnh. Vân chiến xem qua đi, bên kia bà mụ đem bao tốt tiểu nhân nhi ôm lại đây. Ta lót, nho nhỏ nhân nhi còn ở khóc, khóc chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều là hồng. Tiểu thế tử khí lực thật đủ, chúc mừng vương gia, chúc mừng vương phi. Bà mụ nói cắt tường lời nói, nghe được tần tranh cũng vui vẻ. Căng gia mỹ mắt nghiêng đầu xem, vân chiến ôm, kia nho nhỏ bộ dáng, nhưng thật ra thực sự có vài phần vân chiến thần vận. Ngươi xem ta nói đi, lớn lên giống ngươi. Cứ việc còn có điểm xương xương, còn là giống. Vân chiến gật gật đầu, giống. Như vậy khóc có thể là đói bụng, mau cấp bà vũ đưa đi đi. Dù sao nàng là vô lực tự mình bú sữa, vẫn là giao từ bà vũ đi. Hành, không được ngủ, ta trở về bồi ngươi. Ôm đứng dậy, thoáng cảnh cáo hạ, theo sau rời đi. Hành lang, mọi người đều ở ngóng trông nhìn một cái này vừa mới sinh ra tiểu thế tử. Một lát sau vân chiến ra tới, một đám người đều vây quanh đi lên. Ai nha, lớn lên giống vương gia. Cố thượng văn liếc mắt một cái nhìn đến ngay cả liền tán thưởng, giống... Vân Chiến môi mỏng khẽ nết, này kêu ngạo trình độ có thể thấy được một chút. Tiểu Quế, ôm đi cấp bà vũ. Này khóc rung trời vang, sức lực thật là đủ a. Ai? Tiểu Quế hỉ khí dương dương, tiếp nhận tới vừa thấy, cũng hết sức tán thưởng, tiểu thế tử so giống nhau hải tử lớn lên đều đại a. Vân Chiến mặt mày mỉm cười, sắc thật, so vân chắc tự lúc sinh ra muốn lớn rất nhiều. Diệp cổ xuyên nắm vân chắc tự đứng ở nhất bên ngoài, người tiểu chen không vào. Diệp cổ xuyên không hiếu kỳ, nhưng thật ra bên người vẫn luôn đang nói đệ đệ nói bậy tiểu nhân nhi tò mò thực. Điểm chân, tưởng tìm tòi đến tốt cùng, nhưng lấp kín người quá nhiều, cái gì đều nhìn không tới. Tiểu quê ôm mới sinh ra tiểu nhân nhi đi ra, liếc mắt một cái nhìn thấy còn ở nhón chân vân trác tự, cười khẽ không người, công chúa, đến xem đệ đệ. Vân chắc tự lập tức thu hồi tò mò bộ dáng, nhàn nhạt nhìn lướt qua, vài phần khinh thường. Tiểu quế cười đến càng vui vẻ, đã sớm biết vân chắc tự ghen ghét đệ đệ, lúc này đệ đệ xuất thế, nàng càng ghen ghét. Những người khác cũng cười, đều là tiểu hài tử, mặc kệ cái gì bộ dáng đều đáng yêu khẩn. Tiểu quế ôm tiểu nhân nhi rời đi, những người khác cũng đều yên tâm cười rộ lên, tần tranh thành công sinh sản, này cũng coi như là đại hỉ một cọc. Trong phòng, bà mụ cấp tần tranh rửa sạch xong sau lục tục rời đi, vân chiến lấy quá sạch sẽ quần áo cấp tần tranh thay. Thần tranh mơ màng nhiên, toàn thân thoát lực, nàng là thật sự muốn ngủ. Vất vả ngươi, bất quá, cảm ơn. Cấp thần tranh đắp lên tràn, vân chiến túi người nói nhỏ, ở cái chán của nàng in lại khẽ hôn. Thần tranh nhắm mắt lại cười, cảm tạ cái gì? Đừng cùng ta khách khí, sau này còn tưởng sinh hài tử liền tìm ta, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Nhắm mắt lại thổi phồng, nghe được vân chiến cười khẽ không thôi. Là là, ngươi lợi hại nhất. Vô về má nàng tấn gian, phụ họa nàng lời nói. thần tranh không mở ra được đôi mắt, cuối cùng không căng mấy cái hiệp, vẫn là ngủ rồi. Vân chiến vẫn luôn bồi ở mép giường, lại không biết nơi khác càng là rất náo nhiệt. ba vũ tự cấp tiểu thế tử vân chắc khê huy mãi, tiểu quế liền ngồi ở một bên nhìn. Này tiểu thế tử nhưng không thể so công chúa như vậy bắt bẻ, hào huy thử. Tiểu gia hỏa nhắm mắt lại, liếm mút dùng sức, có thể thấy được này kinh lực sát thật rất lớn. cửa Tần Trác nhiên cùng Diệp Vũ tỷ đệ hai đứng xa xa nhìn, đối với này mới sinh ra Tiểu Thế Tử, hai người bọn họ cũng là rất nhiều tò mò. Mà vui vẻ nhất phải kể tới Diệp Vũ, bởi vì khi đó Tần Tranh từng nói qua, muốn Diệp Vũ cùng Tiểu Thế Tử làm tốt bằng hưu, đợi đến trưởng thành phụ tá Tiểu Thế Tử. Tỷ tỷ muốn cùng công chúa làm bằng hữu, như vậy hắn liền cùng Tiểu Thế Tử làm bằng hữu. Diệp Cổ Xuyên nắm vân chắc tự từ ngoại đi vào tới. Tiểu nha đầu khuôn mặt banh đến gắt gao mà, nhìn ra được còn ở không hài lòng. Bất quá có thể tiến vào nhìn một cái đệ đệ, có thể thấy được vẫn là quan tâm. Tiểu quế vây tay muốn vân chắc tự lại đây, gần gũi nhìn xem chính mình đệ đệ. Vân chắc tự nghĩ nghĩ, sau đó buông ra diệp cổ xuyên tay đi qua đi. Tiểu quế ôm lấy nàng, theo sau dịch đến bà vú bên người, nhìn kia đang ở vòng tình ăn mãi tiểu ra hỏa, vân chắc tự âm thầm biểu môi. Đông dưng! Tiểu nha đầu vươn tay tới, hướng tới vân Trác khê khuôn mặt tiếp cận. Tiểu quế cười nhìn nàng, cho rằng nàng là rốt cuộc biết thân cận đệ đệ. Ai ngờ, nàng tay nhỏ dán tới rồi vân Trác khê khuôn mặt thượng, ngay sau đó tiểu ra hỏa trong miệng ngãi liền nổ ra. Tiểu quế cả kinh, ôm đồn quá vân chắc tự tay, công chúa, ngài như thế nào có thể điện đệ đệ đâu. Quanh mình người kinh hãi, diệp cổ xuyên vài bước chạy tới, đem vân chắc tự từ nhỏ quế trong lòng ngực ôm xuống dưới. Nàng không phải cố ý, chúng ta đi. Dứt lời, chạy nhanh lôi kéo vân chắc tự rời đi. Tiểu quế nhìn kia hai tiểu nhân nhi rời đi, theo sau lắc đầu, rõ ràng chính là cố ý bất quá diệp cổ xuyên tiểu tử này cũng là đủ bênh vực người mình, ai. Vân Trác khê đem mãi phun ra, hơn nữa cũng không ở ăn mãi, có thể thấy được bị điện quá sức. Bà Vũ cũng không biết như thế nào cho phải, này một cái tiểu công chúa, một cái tiểu thế tử, đều không thể có sơ suất. Tính, sau này đừng làm cho tiểu công chúa tới gần, nếu không a, khả năng liền ngươi cũng cấp điện. Tiểu quế lắc đầu, tạm thời chỉ có thể trốn tránh vân chắc tự. Lá con vũ đi tới, nhìn nhìn ta lót tiểu thế tử, theo sau nhỏ giọng nói, tiểu quế cô cô, làm ta bảo hộ tiểu thế tử đi. Ta có thể ngăn trở công chúa điện, nàng không biết. Vài phần thần bí hề hề. Tiểu quế mở to hai mắt, thật sự. ân. Chuyện này chỉ có vương phi cùng vương ra biết. Khả năng cũng là bởi vì này, tần tranh mới có thể làm hắn cùng tiểu thế tử làm bằng hữu. Tiểu quế gật gật đầu, hảo, hiện tại bắt đầu, là con vũ, nhiệm vụ trọng đại giao cho ngươi. Vô vô hắn bả vai, tiểu quế yên tâm rất nhiều. Có diệp vũ này vạn năng phòng ngự, kia tiểu nha đầu cũng không thể tùy ý làm vậy. Cửa tần chắc nhiên nghe thấy thấy hết thảy, tuy là còn tuổi nhỏ, khá vậy làm đã hiểu chút cái gì xem ra ngày sau thật sự muốn chia làm hai phái trừ phi nàng không đi theo công chúa bất quá nàng đã sớm nói qua phải bảo vệ công chúa như vậy từ đây sau bọn họ tỷ đệ hai phải các vì này chủ tuy là như thế tưởng nhưng tiểu gia hỏa tựa hồ cũng không nghĩ tới vân trác tự cùng vân trác khê dù sao cũng là tỷ đệ mâu thuẫn chỉ là tạm thời luôn có tương thân tương ái là lúc thần tranh ở hôm sau tỉnh lại là lúc liền nghe được vân trác tự làm chuyện tốt Nàng đã sớm đoán được, hơn nữa sau này loại chuyện này còn không phải ít. May mắn nàng đã sớm nói cho Diệp Vũ phải bảo vệ nhi tử, hắn là vạn năng phòng ngự, đối vân chắc tự điện cũng có thể phòng trụ. Tiểu nha đầu có không giống bình thường tính nết, tuy nàng đi, hiện tại nếu là giáo dục nàng, sẽ chỉ làm nàng càng phản nghịch. Vân chiến nhưng thật ra cảm thấy con hảo, lại nói đều là tiểu hải tử, theo bọn họ đi. Thần tranh lắc đầu, hảo đi, nghe ngươi. Từ giờ trở đi, đại nguyên xoáy trách nhiệm trọng đại, giáo dục nữ nhi giáo dục nhi tử, ngài vội vàng, ta sẽ cho dư ngài lớn nhất trợ rút. Cười liếc nhìn nàng một cái, vân chiến cũng là tự biết, là đến lượt tay giáo dục sự tình. Có phải hay không cảm thấy thực đau đầu a? Nhi nữ đâu, đạt được khai giáo dục, không thể dùng cùng loại phương pháp, bởi vì bọn họ cá tính hoàn toàn bất đồng. Theo ý ta tới, khó giáo dục chính là kia tiểu ma đầu, vật nhỏ này à? Chủ ý nhiều lắm đâu. Thần tranh lắc đầu, dù sao nếu là giáo dục vân chắc tự, đến phí chút công phu. Vân Chiến cũng đồng ý, chẳng qua, tách ra giáo dục, xem ra hắn đến từ trường kế hoạch. Ta nhi từ đâu? An no nói cho ta ôm lại đây, ta muốn nhìn. Nàng không thể xuống giường, tạm thời hết thể đều đến ở trên giường làm. Chờ! Túi người ở nàng khỏe môi hôn hôn, vân Chiến xoay người rời đi. Nhìn vân Chiến bóng dáng. Tần tranh cười khẽ, vân chiến nên đau đầu, này giáo dục hải tử, không dễ dàng. Thanh như tần tranh suy nghĩ, vân chiến xác thật trong lúc nhất thời đau đầu, rốt cuộc nhi nữ cá tính bất đồng, này giáo dục cũng xác thật đến bất đồng. Hơn nữa, thực hiện nhiên vân chắc tự rất khó giáo dục, này gánh nặng, ngay từ đầu hắn thực sự không nên ôm xuống dưới. Đem vân chắc khê ôm lại đây, tiểu gia hỏa ăn uống no đủ đã ngủ rồi. Đích sát so tầm thường mới sinh ra hải tử đều đại. Kia tiểu thủ tiểu cước đều đại ra một chút tới. Thấy chính mình nhi tử, tần tranh rất nhiều cảm thán, này ngoan bảo bảo, quả nhiên là ngoan a, Kia tiểu ma đầu không ăn này không ăn kia, chỉ cần là huy nàng ăn cơm liền tốn thời gian cố sức, mà vật nhỏ này, thật là dặn dị, hoàn toàn không cho người nhọc lòng. gia nhi tử thật ngoan, nhìn một cái ngủ đến cái này hương. Ôm vào trong ngực, này trọng lượng liền không giống nhau. Khi đó tiểu ma đầu đại khái cũng chỉ có 6 cân bộ dáng, nhưng tiểu gia hỏa này, không sai biệt lắm gần 8 cân, trách không được sinh hắn thời điểm cảm giác như vậy đâu. Vân Chiến ngồi ở mép giường, hơi hơi vai thân nhìn tần tranh trong lòng ngực tiểu nhân nhi, xác thật thức ngoan, trừ bỏ mới sinh ra khi đó khóc dùng trời vàng, rốt cuộc không đã khóc. Đúng không, phỏng trừng đại nguyên soái khi còn nhỏ cứ như vậy. Lớn lên thật giống ngươi, cùng ta dự kiến giống nhau như lúc nghiêng đầu xem vài lần Vân Chiến, nhìn nhìn lại trong lòng ngực tiểu nhân nhi, sắc thật giống. Trong mắt mỉm cười, Vân Chiến giơ tay ôm tần tranh cổ, sau đó câu nhập trong lòng ngực, ở nàng bên thai hôn môi. Hắn hô hấp thổi chúng nàng nữa, tần tranh cười khẽ né tránh, "Đừng náo, chán ghét. Đem hắn buông đi, như vậy trọng, ôm rất mệt." Đem Vân Trác khê từ tần tranh trong lòng ngực ôm ra tới, đặt ở một bên tiểu trên giường. Tần tranh đầy mặt vui mừng, nhi nữ song toàn, Ta cũng nhiệm vụ viên mãn. Đại nguyên xoáy cùng ta mặc sức tưởng tượng một chút, tương lai như thế nào giáo dục này một đôi nhi nữ à? Nàng rất là cảm thấy hứng thú. Vân chiến hơi coi chần chờ cần phải bàn bạc kỹ hơn. Cười ra tiếng, tần tranh dơ tay vô vô hắn bả vai, liền biết ngươi cũng là phát sầu. Như vậy đi, không đều giao cho ngươi, chúng ta phân công. Nhi tử đâu, ta không thể giáo dục, bởi vì ta là nữ nhân, giáo dục nhi tử nói. Rất có thể cấp giáo dục thành một cái ẻo là, Người đến đây đi Kia tiểu ma đầu giao cho ta Ta đâu, cân nhắc một đoạn thời gian Kỳ thật không cần quá mức giáo dục nàng Chỉ cần tam quan chính hào ghét rõ ràng Biện đến thanh thị phi liền thành Dù sao cũng là hạnh phúc trưởng thành hoàn cảnh Này giáo dục phương thức cần phải biến báo Vân chiến nhìn nàng Mắt thâm như bên, thật sự Ân, thật sự Rốt cuộc đại nguyên xoáy thân phụ trọng trách Này Tây Nam đều yêu cầu ngươi tới nhọc lòng, nhi nữ việc đều đè ở ngươi trên vai thật sự quá nhiều, sẽ đem ngươi áp suy sụp. Ta đâu, là bọn họ mụ mụ, tự nhiên đạt được gánh chút. Bất quá cần phải nói rõ, đến lúc đó ngươi không thể quấy nhiễu ta giáo dục kia tiểu ma đầu, nếu không à, ta liền phủi tay mặc kệ. Giống nhau, nàng cũng sẽ không can thiệp hắn giáo dục nhi tử. Vân Chiến suy nghĩ một lát, theo sau các đầu, hảo. Bất quá ta cũng có yêu cầu, không được đem nữ nhi giáo dục thành ngươi như vậy ồn nào bộ ráng. Vân Chiến, ngươi tìm chết. Giơ tay một quyền đánh vào ngực hắn, cư nhiên dám nói nàng ồn nào. Vân Chiến cười khẽ, ồn nào, thô lỗ, hy vọng tương lai ta nữ nhi sẽ không thay đổi thành như vậy. Vân Chiến, tần tranh hừ lạnh, hai tay tề thượng ở trên người hắn lây. Vân Chiến cười khẽ tránh lẽ, thích cực kỳ nàng điểm này không văn nhã bộ ráng. Cuối cùng ôm lấy nàng, vân chiến thật dài mà thở dài, thật sự như nàng theo như lời, nhi nữ song toàn, công thành viên mãn, chỉ đợi tương lai. Ngoan ngoan ghé vào vân chiến trong lòng ngực, tần tranh người trên người hắn hương vị, giờ khác này thật sự thực yên ổn, nàng cảm thấy thời gian dường như đều đình chỉ. Màu nâu con ngươi dần dần xuất thần, cuối cùng biến thành hư vô lỗ trống. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy xa xôi tương lai, thoạt nhìn, này hẳn là hơn 20 năm về sau. Nguyên lai, hơn 20 năm về sau nàng bộ dạng biến hóa cũng không có bao lớn sao. Nhưng thật ra vân chiến trên người khí thế càng cường, chật vừa thấy phản phất giống như thân mang lôi đỉnh, hù chết người. Hắn mang theo nàng ở vương phi trên đảo vui lòng nhận cho, còn làm hai căn hải can ở kia đoạn nhai chỗ câu cá, thật lãng lốc này chỗ ngồi có thể câu đi lên cá. Bất quá, thoạt nhìn hai người bọn họ cũng không phải vì câu cá, thỉnh thoảng lẫn nhau xem một cái, tình yêu mọc lan tràn. Ai còn sẽ để ý có thể hay không câu đi lên cá. Bình tĩnh thản nhiên, bên người không có lại đi theo như vậy nhiều người, thật là thanh tĩnh a. Tần Tranh cười rộ lên, loại này sinh hoạt chính là nàng sợ chờ đợi, bên người chỉ có Vân Chiến, còn có sân thủy. Bất quá nghĩ đến thời gian cũng không có dài hơn, hai mươi mấy năm sau, nàng chờ đổi. Hoan Hôn Nhi, Tần Tranh dùng sức ôm lấy Vân Chiến eo, đời này có thể được này nam nhân. Thật sự không còn nữa nàng một phen lăn lộn, đi vào thế giới này. Cửa hải cuối năm gần, xuất thế tiểu thế tử cũng đã qua trắng tròn, tiểu thế tử lớn lên thật sự mau, ước chừng so lúc mới sinh ra béo một vòng. Tiểu thủ tiểu cước, kia thịt thịt đôi ở bên nhau, kia bộ dáng làm tần tranh nhớ tới mại lìn, thật là cực kỳ giống. Tiểu gia hỏa này có thể ăn, hơn nữa không giống vân chắc tự như vậy cái đan, cho nên này thể trọng liền tăng trưởng đặc biệt mau. Ôm hắn thời gian lâu rồi, làm nhân thủ cánh tay đều lên men. Vân Trác tự vẫn luôn không thấy vân chắc hê, này chán ghét đệ đệ trình độ có thể nghĩ, này ghen ghét tâm cũng là không tầm thường trọng, làm vân chiến đều xem thế là đủ rồi, rốt cuộc nàng chỉ là cái tiểu hài tử. Nhưng hiện tại xem ra, này tiểu hài tử nhưng không chỉ là cái tiểu hài tử mà thôi. Diệp cổ xuyên vẫn luôn bồi vân Trác tự, ở người khác xem ra, hai người thật sự là hai nhỏ vô tư. Hơn nữa Diệp Cổ xuyên thập phần yêu quý Vân Chắc Tự, vì Vân Chắc Tự, hắn cũng không đi gặp Vân Chắc Khê, trong lúc nhất thời, này hai đứa nhỏ hình như là cùng mọi người thoát ly dường như. Hai người bọn họ này một phen hành động không khỏi làm người cảm thấy buồn cười, bao lớn thù hận a đến nỗi sao. Tần tranh cũng có thể tự nhiên xuống đất hành tẩu, dỡ hàng, thật sự là một thân nhẹ nhàng, nàng cảm thấy nàng hiện tại linh hoạt có thể tùy thời leo lên nóc nhà đi cùng vân chiến thương nghị tốt giáo dục con cái việc cũng muốn bắt đầu tiến hành rồi, vân trác khê còn nhỏ, tạm thời không cần giáo dục. Mà vân chắc tự đâu, đã trường đến đủ khả năng hiểu biết chữ nghĩa lúc, cho nên, tần tranh cũng chuẩn bị chuẩn bị, sau đó bắt đầu đơn độc đối vân chắc tự tiến hành giáo dục. Vân chắc tự cũng là không nghĩ tới sẽ là tần tranh giáo dục nàng, nàng cho rằng sẽ cùng tần trác nhiên cùng nhau, nghe cố thượng văn giảng bài đầu. Biết được là tần tranh, Nàng nhưng thật ra có vài phần vui vẻ, rốt cuộc chính mình mụ mụ không làm cái kia đệ đệ đơn độc ba chiếm. Chúng ta bắt đầu đâu, không cần cứ thế cấp, hai ngày học một chữ, số một số là được. Sau đó đâu, chỉ cần ngươi nỗ lực học xong, chúng ta đi học tập khóa ngoại đồ vật. Tỷ như giống ngươi thích cưới ngựa à, mụ mụ thích bơi lội, hoặc là ngươi phụ vương võ nghệ, này linh tinh, phàm là ngươi thích đều có thể học. Nhưng tiền đề là, cần thiết phải học hảo văn hóa khóa nếu không tương lai người này công chúa rốt đặc cắn mai kia nhưng mất mặt đây là tần tranh phương thức chính là như vậy kỳ thật rất đơn giản vân trác tự cái hiểu cái không bất quá có thể được tần tranh như thế coi trọng nàng nhưng thật ra rất cao hứng nói đến nói đi vẫn là vì được đến chú ý bị bỏ qua trong lòng liền không thoải mái tần tranh bắt đầu rồi nàng giáo dục chính là nàng không phải thời đại này người văn hóa khóa càng là rối tinh rối mù giáo thụ vân trác tự nói Nói không chừng đến cho nàng đưa tới mương đi rốt cuộc bỏ không lên. Vì thế nàng cùng cố thượng văn phân công, cố thượng văn phụ trách giáo thụ vân chắc tự văn hóa khóa, mà nàng đâu, tất cho nàng chính diện dẫn đường, còn có bồi nàng học mặt khác khóa ngoại hứng thú. Tuy là nói như thế, này chính diện dẫn đường cũng quyết định là tẩn tranh chính mình tam quan, cho nên, hay không chân chính chính xác, nàng chính mình cũng vô pháp phán đoán. Giáo thụ vân trác tự, cố thượng văn chính là thực tận tâm. Bởi vì tần tranh sẽ toàn bộ hành trình nghe giảng bài. Như vậy làm bạn làm vân chác tự rất là vui mừng, nàng liền thích tất cả mọi người vây quanh chính mình chuyển. Tần tranh thập phần hiểu biết vân trác tự ý tưởng, này tiểu ma đầu hư đâu. Bất quá đây cũng là hẳn là, ai làm đây là nàng sinh hạ tới đâu, vô luận có bao nhiêu hư, chung quy vẫn là chính mình cốt đủ. Văn hóa khóa học xong, chính là nàng chính mình nghiệp dư yêu thích, nàng lớn nhất yêu thích chính là cùng diệp cổ xuyên cùng cưỡi ngựa. Đó là thời tiết biến lạnh, hai người bọn họ cũng sẽ ở giáo trường thượng xoay quanh, diệp cổ xuyên đối nàng là cực hảo, cho nên nàng cũng thích cùng diệp cổ xuyên ở bên nhau ngọt nhi. Lúc này tần tranh là có thể nhẹ nhàng chút, quả nhiên a, có thể vì nàng phân lực vẫn là này tiểu nữ thế. Bất quá, cũng có yêu cầu nàng thời điểm, đó chính là, này tiểu nha đầu biết tần tranh tổng mang theo vân chắc khê ở trong phòng tắm phao, cho nên, nàng cũng thích thủy. Thực rõ ràng là vì đoạt tần tranh, bất quá này cũng coi như chuyện tốt, luôn là có thể làm cho bọn họ tỉ đệ hai ở chung một phòng dưới hiên. Trước xuống nước, sau đó đem đứng ở bên cạnh cái ao vân chắc tự ôm xuống dưới, vật nhỏ lớn lên thực thon thả, an mặc ngực quần đùi, càng là đáng yêu đến không được. Ôm nàng ngâm ở trong nước, nàng vẫn là có chút sợ, gắt gao mà ôm tần tranh cổ. Như thế thân cận, làm tần tranh rất là vui vẻ, quả nhiên là chính mình nữ nhi. Vẫn là cùng chính mình thân. Không sợ, Thủy có thể đem ngươi nâng lên tới. Nhạ, bộ cái này, ngươi trầm không đi xuống. Đem phiêu ở một bên loại nhỏ phao cứu sinh lấy lại đây, sau đó trồng lên vân chắc tự trên người. Đây là dùng thuộc ra phong kín câu vá, sau đó thổi khí phong bế xuất khẩu làm được, lớn nhỏ cũng vừa lúc, nâng vân trắc tự. Vừa mới bắt đầu còn có vài phần hoảng loạn, bất quá trong chốc lát qua đi liền vui vẻ. Bởi vì thật sự có thể ở thủy thượng phiêu, nàng cười khanh khách lên, vui vẻ không thôi. Tần tranh mi mắt cong cong, vén lên thủy lui tới trên người nàng bác, có ý tứ đi. Vật nhỏ, nhìn ngươi nhạc, phao cứu sinh hạ, vân Trác tự liên tiếp ruôi chân nhì, sau đó liền ở trên mặt nước phiêu tới phiêu đi, tìm được rồi loại trò chơi này là thú. Tần tranh cười xem nàng, nay tiểu nha đầu hài lòng thời điểm thật là nhận người đau lòng. Bất quá giận dỗi thời điểm cũng là làm nhân sinh khí thực. Sau một lúc lâu, tiểu quế ôm vừa mới ăn no vân trác khê lại đây, tiểu gia hỏa cũng tinh thần thực, đôi mắt lượng sáng lên. Tiểu thư, công chúa cư nhiên cũng ở a Vân chắc tự ở chỗ này, đúng là hiếm lạ a Thần tranh gật gật đầu, hôm nay đặc biệt ngoan, thảo hỉ đến không được. Công chúa ở chỗ này, piano tì đem tiểu thế tử ôm đi. Tiểu thế tử thích thủy cơ hồ mỗi ngày đều đến ở trong nước chơi thượng trong chốc lát không cần cho ta tiếp nhận tới sau đó đem một cái khác phao cứu sinh lấy lại đây đây là chuyên môn vĩ vân trác khê định chế bỏ vào đi nho nhỏ vân trác khê cũng bắt đầu ở trong nước phiêu hắn đặc biệt thích thủy xuống dưới lúc sau liền càng vui vẻ vân trác tự có vẻ có vài phần không cao hứng đặng chân nhi tiếp cận vân trác khê kia tiểu bộ dáng rõ ràng là tưởng giáo huấn một chút hắn Tiểu Quế đứng ở bên cạnh ao nhìn, không khỏi lắc đầu. Này Tiểu Công chúa lại muốn bắt đầu rồi. Tần tranh cũng nhìn, trong lòng biết này Tiểu Nha đầu muốn làm gì, hư Nha đầu. ở hai người bọn họ muốn tới gần thời điểm, Tần tranh du qua đi, một tay đem Vân chắc tự ôm lấy, vật nhỏ, ngươi cũng không thể luôn là như vậy đối đại đệ đệ, hắn là ngươi đệ đệ, là mụ mụ trăm cây ngàn gắng sinh hạ tới. ngươi nếu là tổng như vậy, kia mụ mụ liền thật sự sinh khí không để ý tới ngươi. Vân Trác tự rõ ràng không cao hứng, cái miệng nhỏ dở lao cao. Tần tranh đem Vân Trác khê tún lại đây, một tay ôm một cái, thật là ứng nhi nữ mãn đường câu nói kia. Các ngươi hai cái đều là mụ mụ sinh ra tới, như thế nào có thể luôn là đối địch đâu? Đây là không đúng, các ngươi như vậy mụ mụ sẽ thương tâm. Hai người các ngươi đều là mụ mụ bảo bối nhi, mụ mụ sẽ không nhiều gái bất luận cái gì một cái, bởi vì giống nhau ái. Trác tự đây là ngươi đệ đệ. Tương lai đợi đến đệ đệ trưởng thành, hắn còn phải kêu ngươi một tiếng tỉ tỉ. Đối với ngươi kính cẩn nghe theo đối với ngươi tôn kính, thậm chí còn sẽ hiếu thuận ngươi. Ngươi sai xử hắn làm cái gì hắn đều sẽ không cự tuyệt. Ngươi nếu là hiện tại liền đem hắn trừ bỏ, sau này không có đệ đệ, đợi đến trưởng thành, ngươi sai xử ai? Mụ mụ nói đúng không? Cấp giảng đạo lý, Tần Tranh vẫn là lần đầu tiên như vậy tận tình khuyên bảo. Vân Trác Tự vẫn là kia phó tức giận bộ dáng. Bất quá nàng lại là không dám mạo phạm tần tranh, nàng trong lòng cũng có tính toán, nếu là thật trọc tần tranh sinh khí, sau này khả năng liền không yêu nàng. Vân chắc khê vô tâm không phổi, chỉ lo chính mình cao hứng, cười tùng tịm, thoạt nhìn đáng yêu khẩn. Này một cái cười một cái banh mặt, hai người các cụ đặc sắc. Tiểu quế nhìn sau một lúc lâu, theo sau rời đi đi bên ngoài chờ, này tỷ đệ hai cuối cùng là hòa hảo. Bất quá hòa giải làm tốt khi qua sớm. Bởi vì vân chắc tự tuy rằng sẽ không công nhiên công kích vân Trác khê, chính là không đại biểu nàng sẽ đối hắn gương mặt tươi cười đón chào. Đẩy hai người bọn họ ở Thủy Thượng Phiêu, trong lúc nhất thời đều vui vẻ, lưỡng đạo khanh khách tiếng cười không ngừng từ trong phòng tắm truyền ra tới, có thể thấy được bên trong có bao nhiêu vui vẻ. Xử lý xong công vụ vân chiến bước nhanh lại đây, bên ngoài liền nghe được hải tử tiếng cười, không cấm nhu hòa khuôn mặt đường cong, này vẫn là tự vân Trác khê sau khi sinh. Một đôi nhìn nữ lần đầu tiền tụ ở bên nhau cười ha hà đâu. Vòng qua bình phòng, đi nhanh đi vào phòng 8, trong ao, tần tranh ngâm mình ở trong nước, đẩy kia hai đứa nhỏ. Mỗi cái đều thực vui vẻ bộ dáng, cười khanh khách cái không ngừng. Như vậy vui vẻ. Vân Chiến cũng là kinh ngạc với trường hợp này, hơn nữa thoạt nhìn thật sự rất tốt đẹp. Ô yếm nữ nhân, hai cái đáng yêu hài tử, thật sự là cuộc đời này không ổng. Đúng vậy. Này hai vật nhỏ đều thích thủy, nhìn một cái nhiều vui vẻ. Thần tranh vây tay muốn Vân Chiến cũng xuống dưới, một nhà bốn người một khối ngoạn nhi. Mấy không thể hơi nhúng mày, Vân Chiến suy nghĩ một lát, theo sau cởi áo, hắn đi xuống. Vân Chiến xuống nước phương thức bất đồng với người khác, trực tiếp nhảy xuống đi, phun tung tóe khởi cao cao bập nước, đều bắn tới rồi mặt khác ba người trên người. Hai đứa nhỏ cười đến càng vui vẻ, còn tưởng rằng là Vân Chiến ở cùng bọn họ đùa giỡn nốc dạng, phun đến thủy cũng nhạc. Tần tranh cười khẽ, như vậy vừa thấy, này hai vật nhỏ thật đúng là giống nhau. Vân chiến dịch đến tần tranh bên người, hướng nàng trên mặt liêu thủy, lại chọc đến tần tranh phản kích, cũng lộng hắn vẻ mặt thủy. Đây là ngươi cùng bọn họ hai bất đồng địa phương, ngươi sẽ phản kích. Nói, vân chiến một tay ôm tần tranh, sau đó một bàn tay hướng trên mặt nàng xối thủy, tần tranh dãy rua, làm cho bọt nước văng khắp nơi, lại là tránh thoát không khai. Kìa hai đứa nhỏ ngâm mình ở một bên nhìn hai người bọn họ cười, có thể thấy được có bao nhiêu thích loại này trường hợp. Rốt cuộc buông ra nàng, tần tranh dơ tay lau sạch trên mặt thủy, chán ghét. Người điên rồi nha. Tóc tầm bước dính vào trên mặt, gà dứt vào nồi canh giống nhau. Đẹp. Đem nàng dính vào trên mặt sợi tóc miết đi, vân chiến lại là mặt mày mỉm cười, thích cực kỳ. Mở ra hắn tay, tần tranh hừ hừ, theo sau đem hai cái còn đang cười hài tử túm lại đây. Một nhà bốn người, xuống lại ở bên nhau, này trong nháy mắt, hạnh phúc cảm bước lên dựng lên. Tần tranh cười tủm tịm, phân biệt nhìn thoáng qua, sau đó nghiêng đầu hôn vân trác tự một ngụm, lại hôn vân chắc khê một ngụm, tán thường nói, ai nha, thật hạnh phúc. Vân chiến không nói, lại là nhìn chầm chầm tần tranh xem, ánh mắt kia nhi thực rõ ràng, hắn đâu. Nghiêng đầu nhìn về phía hắn, tần tranh chớp trước mắt, theo sau giơ tay ôm hắn cổ. Đem hắn tún đến chính mình trước mắt tới hôn lên hắn môi. Vân Chiến không tiếng động cười, một tay chế trụ nảng cái gái, vong tình hôn môi dây dưa. Hai đứa nhỏ mở to hai mắt nhìn hai người bọn họ, tựa hồ không biết hai người bọn họ vì cái gì muốn dây dưa ở bên nhau thời gian dài như vậy. Môi răng chia liễu, bốn mắt nhìn nhau, tình yêu trên miên. Theo sau hai người phân biệt một tay đem hải tử tún đến bên người, một nhà bốn người ôm nhau, hoàn mỹ hạnh phúc.